tám mươi chín chương l á o tử đột kích ngươi dấu dếm thực lực đất vàng quất thẳng tới lương khí nói như vậy dịch thần tâm cơ rốt cuộc có bao nhiêu sâu à lẽ nào từ vừa mới bắt đầu hắn liền ngờ tới đây hết thẻ rồi sao ta cũng không có ẩn dấu thực lực ta tới tham gia trận đại chiến này một nguyên nhân trong đó chính là mượn cơ hội tôi luyện chính mình ngươi tổng sẽ không cho là trợ giúp các ngươi nham ẩn thôn đánh nhiều như vậy c h ẳ n g khổ chiến ta không có nửa điểm trưởng thành c h ứ dịch thần hài hước nhìn đất vàng cho tới nay hắn đều làm cho một loại ở trên chiến trường cùng cả dù dạ liên hợp liền khủng bố khó lường cảm giác như vậy vừa vặn liền sẽ để người có một loại ảo giác một ngày dịch thần ly khai cả dù dạ lời nói chiến lược sẽ giảm đi mà cũng là đất vàng dù chỉ cả bọn họ có lòng tin giết chết dịch thần nguyên nhân cha a cha không nghĩ tới chúng ta kết quả là căn bản là vai hề chúng ta tâm tư dịch thần toàn bộ đều nhìn thấu coi như ly khai cả dù dạ dịch thần cũng không phải người bình thường có thể đối phó được đất vàng nội tâm khổ sở thầm nghĩ nặng hơn bể đầu dịch thần có thể không phải buông tha bất kỳ một cái nào lấy ngôn ngữ nhiễu loạn hấp dẫn địch nhân sáng tạo tiến công cơ hội muốn giết ta không dễ dàng như vậy đất vàng xuất hiện trước mặt một mặt lại một mặt thổ lưu bích ngăn cản nặng hơn không chín bể đầu thổ độn nham ẩn thuật dịch thần sau lưng nham thạch đ ỗ n g nhiên toát ra một cái đeo mặt nạ nham nhẫn cầm trong tay nhẫn đao đâm đi qua phanh dịch thần cũng không quay đầu lại nổ súng tại nhẫn đao cũng còn chưa kịp chọc ra một viên đạn đã quẹo vào đánh vào hắn trong h u y ệ t thái dương đáng sợ hơn là dịch thần thương cư nhiên chỉ hướng k ệ giả căn bản không chỉ về phía sau phối hợp cắt thủ thương gần như vô thanh vô tức đặc điểm thật là vô cùng đáng sợ a nham nhẫn trực tiếp từ nham thạch phủ đầu bóc ra đi ra t h ế trên mặt đất không thể a đất vàng mượn nói chuyện với ta thời điểm để nham nhẫn ám sát bộ đội nhân cơ hội xuất thủ xem ra hy vọng dùng ngôn ngữ quấy nhiễu loạn địch nhân cũng không chỉ là ta một người dịch thần đá một cái bay ra ngoài trước mặt nham nhẫn bên trái tay trái dao nhau ngón tay liên tiếp nổ súng lôi đình viên đạn từng viên một mang theo hình cung đạo đạn viên đạn xuyên tấu h đại địa đánh xuyên cây cối hầu như tại đồng nhất thời gian chu vi truyền ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từng cái nham nhẫn từ cây cối nham thạch trong mặt đất nổi lên đừng quá đắc ý dịch thần thổ lộn mở thổ t h ă n g đảo theo đất vàng hoàn thành cuối cùng một cái ấn kết đại địa lập tức nư t ở ra một cái phóng phật hỏa sơn khẩu lớn như vậy chỗ rách một l ớ p lại một sóng bùn đất như hỏa sơn bạo phát một dạng buộc phát ra cũng trong lúc đó dịch thần hai bên trái phải đều ra phát hiện hai cái thòm dê dương nhanh múa vớt hướng về phía dịch thần hộp ra một cỗ bùn đất lần này có thể nói là đem dịch thần triệt để phong bế trừ phi dịch thần có thể bay đi nếu không thật là không có khả năng đào tẩu bạo viêm viên đạn dịch thần lộ ra một mỉm cười dễu cợt đoạn ở mở thổ t h ă n g đảo thi triển ra phía trước đã đã chân đạp đất nhảy đến giữa không trung ba viên đóng băng lựu i đạn đã rơi xuống ở phía dưới nước r a hỏa sơn khẩu làm trung tướng toàn bộ hỏa sơn khẩu băng đóng lại bên trái tay trái cầm trong tay cặt thủ thương hướng về hai bên phải trái hai bên nổ súng bạo viêm viên đạn một tiếng ẩm v a n g đánh bể thườn dê mau tránh ra vài cái nham ẩn thôn ám sát bộ đội nì h dạ quát to một tiếng chỉ tiếc không còn kịp rồi không đợi bọn họ có phản ứng mấy viên bạo viêm viên đạn sen lẫn phổ thông cặt viên đạn một phí hướng thi triển t l ò n dê đạn nham nhận thân thượng tướng những thứ này nham nhận đánh toàn thân muốn nổ tung lên bạo viêm đạn mạnh mẽ đại hỏa diễm bạo tạc lực lượng cùng tích chứa động năng trực tiếp đem thân thể của bọn họ đều vỡ ra tới cho ta giải khai đất vàng không ngừng rót vào trạ cơ dạ b ả n bị băng phong lên hỏa sơn khẩu rốt cuộc bị xông phá cự lượng bùn đất như núi lửa bạo phát dung nham phun ra một dạng nhằm phía dịch thần đừng làm uổng phí sức lực sự tình dịch thần trong tay xuất hiện một t h a n h kích quang thương ở đất vàng ánh mắt kinh hãi một thương sau bắn xuyên qua thổ đ ộ n mỏm đá quyền thuật biết thanh này vũ khí uy lực đất vàng ở nguy hiểm dưới sự kích thích đem trả cờ giả ngưng tụ đến mức tận cùng một viên cự đại trình độ chắc chắn viễn siêu bình thường mỏm đá quyền chi quyền đả hướng đâm đầu vào laser phanh laser cùng nham thạch va chạm nhất thời muốn nổ tung lên đất vàng bay rớt ra ngoài tuy là bị lan đến gần nhưng là lại không có thụ thương may mắn ngạch không đợi đất vàng thả lỏng một hơi một viên đạn đã xuyên thủng bụng của hắn để đất vàng không chút nghĩ ngợi thi triển thổ thuấn thân thuật muốn lao ra liên lụy phạm vi fm chín mươi hai đâm đạn pháo một mảnh súng trái phá từ trên trời giáng xuống hoàn toàn bao trùm đất vàng né tránh phạm vi phiên toái đất vàng trước tiên thi triển thổ tính chất biến biến hóa đem thân thể cường độ đ ề thăng tới cực hạng trong nháy mắt đã bị súng trái phá bao trùm âm âm hỏa diễm mây khói bao t r ù n đất vàng thân thể không được có trả cờ dạ đất vàng vốn tưởng rằng lấy chính mình khí lực có thể chịu đựng lại không nghĩ rằng súng trái phá trong chất chứa trả cờ dạ đem súng trái phá bạo t ạ q uy lực để cao vài lần p h o n g ngự của hắn trong khoảnh khắc bị xé nứt rơi trong miệng phun ra một cái huyết thủy cả người đều bị nổ bay đi ra ngoài toàn thân không ít địa phương đều không ngừng toát ra tiên huyết tới đã ạ bắn dịch thần lại không định bỏ qua cho cứ như vậy bông u tha đất vàng thuấn thân thuật đuổi sát theo một c ư ớ c d ầ m nát đất vàng trên người cặt thủ thương nhắm ngay đất vàng đầu cha ngượng ngùng ta để cho ngươi thất vọng sáu trăm hai mươi dịch thân quá cường đại hắn ẩn giấu so với ai khác đều muốn khắc sâu bây giờ ta không thắng được hắn đất vàng thong xuống đôi mắt nhắm mắt chờ chết d u n g độn trước sông nham chi thuật từng viên một nham tương cầu mang theo nhiệt độ cao rừng rực từ phương xa bay vụt m à tới dịch t h ầ n thậm chí không kịp d ơ súng đi ngăn cản chỉ có thể nhảy dựng lên né tránh nhưng bởi vậy cũng bỏ lỡ giết chết đất vàng điều kiện tốt nhất cơ hội thổ độn thổ lăng đoàn tử đất vàng cố nén thân thể đau đớn xoay người nhảy pho nở NG dê ngư a dịch thần đối với cùng với chính mình vừa rồi nằm địa phương nổ súng đồng thời nhặt lên trên mặt đất một cái cự đại nham thạch đập tới hoa quả sơn thời khắc mấu chốt tứ vĩ dị n ụ dị kỳ lao tử chạy tới lao tử cảm tạ đất vàng hét lớn một tiếng liên thủ giết hắn đi mặt đất đã bị nham tương bao trùm giữa không trung còn có một k h ỏ a nham thạch bay tới dịch thần ngay cả đặt chân địa phương cũng không có bị lao tử đánh lén phía dưới dịch thần có thể nói là lâm vào một loại tình cảnh vô cùng nguy hiểm cơ hội tốt lao tử cùng đất vàng nội tâm vui vẻ hai người đều muốn chính mình thuật đề thăng tới cực hạn hy vọng một lần đem dịch thần giết chết v o a n h một đạo tiếng oanh minh t r ậ n truyền đến lao tử cùng đất vàng đồng tử co rút lại đến mức tận cùng bọn họ chứng kiến một trận h ạ n g nhẹ chiến cơ cấp tốc hành xử mà tới cầu thả cầu vô tốt